Từ năm lão chưa đến 60 tuổi, chưa vào tuổi luôn mong ước được người ta chôn mình, đừng bắt mình chôn người ta. Trời đưa bà ấy đi nhanh quá, không đợi lão làm hết buổi về nhà để vợ chồng dặn dò nhau. Lão chải đầu, vuốt và vẫn là những sợi tóc đen trộn bạc vương lơi ra ngoài khăn. Lão rằng co gạt mọi người ra để cho lão ngồi bên bà cầm lấy bàn tay bà đã buốt như xương gắt lên với bà. Bà đừng dạy sớm, nấu nướng lích kích, tôi ăn thế nào cũng được. Lão kể lể chuyện rỗ chạp, Tết lễ nào cũng giận bà việc biết lúc. Người ta sống không cốt được cái ăn, cốt được cái vui, sao bà chẳng chịu hiểu? Hàng tháng sau đó, lúc hai cha con ngồi bên mâm cơm, lão vẫn đợi bà xới cơm cho lão.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 vừa ăn vừa xoay chậm chạp cái bát trong lòng bàn tay. Những hình trang trí gợn trong tay lão, kim bát bảy sắm vẽ đôi cá một đen một vàng bơi đuổi nhau, giữ khoảng cách bởi mấy cụm rong nước. Hai con cá tựa vào vòng tròn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng chúng không biết điều đó và chưa đánh mất hy vọng tìm kiếm nhau. Lão bật cười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 Lão ngồi trớm bờ nước, dòng cần đưa được hòn gạch mồi vào tầm sẽ thả lưỡi câu cách bờ chừng 5m30. Hòn gạch mồi, lão nghĩ đến nó vừa chua chát vừa đắc thắng, đó là lối câu của thằng ăn mày. Những thằng không chịu để con cá chết một cách đàng hoàng, nghĩa là những con cá được chén một cái gì đó trước khi chết, chết khi đớp xong con mồi quá dễ dàng chẳng hạn. Nhất là bọn chấm đen. Lão có thể nghe thấy chúng ngai vỡ những con ốc nằm trong bồn như người ta nghiền sỏi. Dũng mảnh như chúng, do quá cà tin mà chịu chết. Trời ạ! Nếu bà ấy còn sống, bà ấy sẽ rụ chúng bằng món thính giang cho vừa hồi. Đến người cũng thèm rõ rãi. Sao có thể cưỡng được nếu bà ấy muốn? Lão ta từng đùa rằng.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 lão phải rèo sai chọi với nó, phải chờ nó đuối sức. Dây đã đi gần 100m, lão kinh sợ nhận thấy tốc độ của con cá càng thêm dữ dội. Bàn tay lão cầm dây nhớp nhát máu. Con cá chuyển hướng chạy chữ chi, sức căng sàm đỡ ở mỗi vòng ngoặt của nó. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, lão thu dây, mong sao nó đừng quay trở lại để giúp vào hang hốc. Những chỗ sầm d ạp hòng phá đứt dây câu của lão. Tay lão tê dại nhức nhối, giá được thử duỗi mấy ngón tay mất hết cảm giác. Nhưng con cá lại điên cuồng lao thẳng, bỏ lối phóng chữ chi không thành công, ba lưỡi câu ngạnh tọt sâu vào cổ làm nó đau đến mờ mắt. Bây giờ nó rúc thẳng xuống đáy, nghỉ trong lớp bùn xác định lại hướng và sẽ vùng lên một lần nữa.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 Lão lại bung và gìm dây xuống, ngâm đôi bàn tay đau đớn vào nước. Lão đang sử dụng từ những mét dây cuối cùng, không còn hy vọng con cá đối sức. Hỏng rồi. Bà ấy sẽ bảo lão thua con cá vì tuổi táp. Sự suy yếu của cơ thể con người không chịu bộc lộ tuần tự có thiện chí giúp chúng ta bổ khuyết chỗ yếu kém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 là cả hai ngáy như sấm, đứa cuộn hết chăn, đứa nằm chờ ngủ lạnh. Lão nhớ, lão hay chằn chọc rất lâu sau đó, tay vẫn nắm chặt bàn tay khô ráp của bà. Đãi yên tâm nghe thấy bà thở đều, bàn tay bà nới lòng trong bàn tay lão. Lão thở dài, khẽ khàng say lưng lại. Lão ngạc nhiên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 nổi thèm muốn dấy lên tức ngực. Lão nhặt ra ý muốn ấy từ nụ cười mê dại của bà thách thức lão. Lão sẽ trỗi lên làm một người đàn ông xứng đáng nhất, người có khả năng xóa sạch mọi chăn trở, nhắc nhở quá khứ trong cuộc đời người vợ quá cố. Về thôi ông ơi, tối rồi. Tối rồi. Về thôi. Âu ơi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 thì về lo chuyện hương hỏa tổ tiên, gánh phần gỗ chạp. Tính ra có đến hơn chục cái dỗ lớn bé trong một năm, mà dỗ chạp cũng phải mời người nọ người kia chứ lại không à. Nhất là những người trong họ đứng ra gửi dỗ, không thể không có mặt. Lão được bố chia cho hai phần thì cũng là điều bình thường, còn Chu Hành lấy vợ, lấy con định cư ngoài phố, nhà cửa cũng đã có rồi. Dieng Hành thấy có gì chưa thông